276 linh hồn Bạn không thể hiểu thượng đế chỉ với tâm trí của mình. Bạn biết ngài hiện hữu không chỉ với trí năng của bạn mà với toàn bộ bản thể của bạn. Bởi vì bạn có thể cảm thấy linh hồn ngài đang sống bên trong mình. Nhưng ai không chấp nhận niềm tin vào nguồn gốc tâm linh của mình? Họ đặt nền những hành động của họ trên những kết nối giữa những sự thể và đối tượng vật chất. Cái sự nối kết này thì quá phức tạp đến nỗi bạn không bao giờ có thể hiểu nó. Bởi vì mọi hành động đều có một hậu quả và mọi hậu quả đều dẫn đến vô số hậu quả khác. Cuộc sống chân thực nằm trong việc hiểu cái nền tảng của nguồn gốc tâm linh của bạn. William Shamning có câu tiếng nói của những đam mê của bạn có thể lớn hơn tiếng nói của lương tâm bạn. Những đam mê của bạn nói một cách khác biệt, chúng la hét vào bạn. Trái lại, lương tâm của bạn nói với bạn bằng giọng thì thầm nhưng cương quyết.